Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và đang xoay lối cho đoàn người của Vương Khang thẳng tiến đến nhà Kiều Vi Những chiếc xe máy cứ lao đi vun vút Sau một hồi đám người của Vương Khang đã có mặt trước cổng nhà Kiều Vi Cả 5 người đều có mặt đầy đủ đó là Vương Khang, Hàn Trưng, Chu Khiên, Khả Luân và Hiểu Mạnh Rồi cả 5 người cùng dạo bước vào nhà Kiều Vi Cùng với một sự quyết tâm to lớn Nhưng họ vừa vào đến nhà thì chẳng thấy Kiều Vy đâu Mà đập vào mắt họ là một chàng trai hơi lạ lạ Đó chính là môn thượng Nhận ra được rằng giữa hai bên đã có lần gặp mặt Vương Khang liền tiến lại chào Chào cậu, cậu là môn thượng phải không? Vâng, chào anh Khang, chào mọi người Nhận lời chào của môn thượng Phía khả luân cũng cúi đầu khẽ chào lại Hai bên chưa kịp nói thêm câu gì Thì từ bên ngoài có tiếng vọng vào Chào tất cả mọi người Hôm nay đông đủ quá Tiếng vào trước người vào sau Và người thì cũng không phải ai xa lạ Đó chính là Hà Nghiêm Chào cậu Hà Nghiêm Kiểu vì cũng liên lạc với cậu sao Đúng vậy Hà Nghiêm trả lời khả luôn một cách lạnh lùng Rồi anh nói hơi có phần mỉa mại Không ngờ mọi chuyện càng lúc lại càng trở nên phức tạp như vậy Mọi người chắc đã có kế hoạch Tìm kiếm chi tiết rồi phải không Không Chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch nào rõ ràng cả Của kiếm tìm này Chỉ mang tính chất cầu may thôi Vừa Khang trả lời hàng nghiêm Hơi có phần ái ngại Rồi anh quay sang phía môn thượng hỏi cậu muốn nà Kiểu bị đấu Môn thượng ngơ ngác Khi nghe Vương Khang hỏi đến mình Anh nhìn quanh mọi người rồi trả lời một cách nầy ngộ. Em không biết. Lúc từ đây thì em chẳng thấy có ai ở nhà cả. Em mới gọi điện thoại nhưng kiểu vi không nghe máy. Vậy là sao? Hoàn Trương hỏi một câu khó hiểu làm cho môn thượng càng bối rối. Đang loài quay chưa biết phải nói thế nào cho thỏa Thì bên ngoài lại có tiếng người vang lên. Xin chào, mọi người đã đến đông độ cả rồi sao? tất cả cuồng quay mặt nhìn ra thì họ nhận ngay ra được là hai người bạn chí cốt của Lylam, đó là Dương Bình và Lương Ngàn. "Chào hai cậu." Tất cả mọi người đến đông đủ, duy chỉ còn thiếu Nhân và Trịnh thôi. Tại Bương Khang vừa nói vừa vẻ thất vọng, cả Dương Bình và Lương Ngàn đều không tránh khỏi ngạc nhiên và thắc mắc. Dương Bình hỏi: "Sao lại như vậy, kiểu vi đấu?" Tôi hôm qua khi gọi điện cho tôi Kiểu vi còn nhắc chúng tôi lại cố gắng đến sớm cái mà Mọi người đã thử liên lạc với cô ấy chưa Liên lạc rồi Nhưng con người kêu mạo ấy không chịu nghe máy Câu trả lời lạnh nhà của Hiểu Mẫn làm cho Vương Khang Phải luống cuốn nhảy và đỡ lời Có lẽ cô ấy đang bận chuyện gì đó Chắc lát nữa sẽ về thôi Chúng ta hãy chờ thêm một chút xem sao Chờ với đợi gì chứ Người đang gặp nguy hiểm Thì còn chưa tìm thấy Những người đang lo lắng chuẩn bị đi tìm Thì lại phải ngồi chờ một kẻ vô trách nhiệm Như thế nghĩa là sao Coi kìa hiểu mẫn Em hãy bình tĩnh một chút đi Biết đầu của ấy lại Có chuyện gì đó ngoài dự tính Chuyện gì Thì cũng không thể bằng được chuyện Tìm kiếm anh Lâm trong lúc này Em vẫn không hiểu sao mọi người Lại cứ thích bám vào con người Đã liên tục làm cho người khác Phải đoán mệnh như vậy Câu nói có phần cay nghiệp hiểu mẫn Đã làm cho Vương Khang phải cứng lưỡi Anh không nói thêm được lời nào Mà chỉ thở dại trong nhịp hiểu Sốt sẵn lò toàn Tất cả mọi người có mặt Trong căn nhà đều im lặng để mặt cho không khí u tịch Bao trộm lên khắp cơ thể của mình Chiếc đồng hồ vẫn lặng lẽ trôi Nó không hề đếm xẻ gì tới những người đang nóng lòng Như than cháy ở xung quanh Dường như đã càng hết kiên nhẫn Khả luôn đứng và đứng dậy Với một giọng nói có phần oán trách kiểu vi Thôi, hãy bỏ qua cô ấy đi Chúng ta không thể cứ dồn ép hết gánh nặng lên vai cô ấy được Hãy để cho cô ấy thỏa mãn với tất cả suy nghĩ và hành động độc lập của mình Chúng ta hãy mau lên đường thôi Chạy cũng chẳng còn sớm nữa đâu. Nhận thấy mọi chuyện đã không được như mong đợi ở ngay bước đầu tiên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net